video truyện kiếm hiệp chân vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 8 nhất chứng đồ long. Tác giả Đông Phương Ngọc diễn đọc chân vũ. Giữa lúc lộn xộn ấy, Lư Thế Xuân cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhét vào tay của mình một viên giấy tròn, nên không khỏi sửng sốt. E quay mặt lại nhìn thì thấy một bóng người nhỏ thó xinh đẹp đã nhanh nhẹn lách đi mất giữa đám quân hộ. Bảy thấy y đã hiểu người ấy là ai, ở trong lòng không còn lo lắng nữa. Giở vàng nhét viên giấy ấy thẳng vào áo rồi bước theo quần hồn thẳng trông khách đi đến. Người qua đường đông nghẹt như mắc cửi, Vân Nhi vẫn một lão bà từ từ bước đi lẫn lộn giữa đám người đi đường. Lão bà lắc đầu than dài nói: <cười> "Cô tổng cư sĩ là người đáng căm hận, nhưng Lão khâu mộ bình lại là một người đáng kinh sợ. Ơi, đây lại là một Những lời nói sao cồm chỉ có chín tai bà lão mới nghe được mà thôi." Vân Nhi ngạc nhiên hỏi. "Đấy là chuyện gì vậy, thưa bà? Tại sao hôm nay bà nói hai lần mà không chịu nói rõ chuyện chi ra hết cả vậy?" Lão bà mỉm cười im lặng hai người dần dần đi mất hút về phía đầu đường xa. Sáng sớm hôm sau, Khi ánh thái dương chưa lên, không khí trong thành Thái An mát mẻ trong lành. Những hạt sương còn đọng trên cành lá lóng lánh như ngọc. Tiếng chim kêu ríu rít ngào rất vui tai. Khỏi sương lờ mờ chưa tan hẳn. Người qua lại trên đường thưa thớt có thể đếm được. Lư thể Xuân tự trong khách điểm bước ra, đưa chân đi chậm chậm về phía đại miếu. Bên trong lẫn bên ngoài ngôi đại miếu Cánh nhộng nhịp khác thường, số khách dân hương nói rót nhào kéo thẳng tơi lên núi, trông xa như một bầy kiến. Trong đường qua Lư Thế Xuân đã tìm nơi kín đáo mở viên giấy ấy ra, mà Vân Nhi đã nhét vào tay. Biết Quỳnh ỷ dân đã hẹn gặp y nơi nội điện tại đại miếu, nên sáng sớm y bèn nói riêng giấy đạo Như Hải rằng: Ba ngày không có chuyện gì làm. Tiểu Điệp muốn đến ngồi Thái Sơn Hạ Miếu để du ngoạn, vì đến đây mà không đi chơi cho biết cũng là một điều đáng tiếc. Chẳng rõ bá phụ có ý cùng đi chăng. Đặng Như Hải không nghi ngờ chi cả bèn đáp, Thái Sơn Hạ Miếu xây rất hùng vĩ, xung quanh cảnh đẹp và cổ tích rất nhiều, trước đây già đã có đi du ngoạn qua rồi, hiện Điệp muốn đi chơi cho biết thì già đâu lại ngăn cản làm gì. nhưng nên về sớm là hơn. Lương Thế Xuân bèn bước ra khỏi khách điếm, đi thật chậm rãi khoan thai, như không có chuyện gì bận rộn ở trăm lần. Khi Lương Thế Xuân bước đến ngôi miếu, liền lẫn lộn vào giữa đám đông, đưa mắt nhìn chung quanh, xem qua cảnh trí của ngôi miếu. Ý hành động như thế để che giấu mục đích của mình đi đến đây. Lương Thế Xuân biết Đào Như Hải hoàn toàn tin ở lời lịch của mình không có điều gì nghi ngờ cả. Trái lại, Từ Long tướng thì có nhiều cử chỉ chứng tỏ mỗi lúc một nghi kỵ y hơn. Quả nhiên lúc ấy Từ Long tướng đang âm thầm theo dõi y bằng cách lẫn lộn trong đám khách hành hướng. Đôi mắt quan sát từng cử chỉ một của y đi vào ngôi đại miếu. Nhưng Từ Long tướng thấy Lương Thế Xuân đi đứng hoàn thái không nói năng chi cả. bàn cau mài khó nghĩ ở trong lòng. Sự nghi ngờ của ta rõ ràng là sai lầm rồi sắp. Sau đó Lương Thế Xuân bước đến một gian hàng bán quà, mua thức ăn bỏ vào trong miệng vừa nhai thông thả vừa đi khắp đó đây để thưởng thức cảnh chùa. Cuối cùng e nhắm hướng của nhân ăn một đi thẳng vào bên trong. Thật ra thì lúc ấy Lương Thế Xuân đã phát giác ra từ lòng tưởng đang theo dõi phía sau lưng của mình. nên một miệng cười nhạt rồi làm ra vẻ như ung dung tự tại, chậm rãi bước lần lên một cái đài cao, dựa lưng vào một tảng đá, đưa mắt nhìn lên những ngọn cổ thụ sừng sề chọc trời, trông thái độ hết sức là nhàn hạ. Từ Long tướng chỉ đi ngang qua nhân ăn mồi, rồi lẩn khuất mất chứ không dám đi thẳng vào bên trong. Hai người đều cả tuổi đa mưu túc trí, nhưng qua sự việc ấy chứng tỏ là Lư Thái Xuân còn cao tay hơn Tử Long Tướng một bậc. Bữa quà trên tay đã ăn hết rồi, Lư Thái Xuân mới rút khăn ra lau miệng rồi đi thẳng vào trong hậu điện. Gian hậu điện ấy là nơi thờ vị thần núi Thái Sơn, đầu đầu cũng treo những bức hoành tướng màu vàng khói hương mù mịt. Trước cửa điện để rất nhiều gói cỏ bộ Những người đi dân hương nói tiếp nhau quỳ lại không ngớt. Lương Thế Xuân đưa mắt quét qua trông thấy một lão bà và dân nhi đang quỳ lại rất chân thành, trên chiếc gối thứ nhất và thứ hai ở phía bên tay trái. Trong tấm giấy đêm qua Huỳnh Nghị Vân có nói rõ hình dáng của nàng Cải Trang nên vừa nhìn qua là y đã biết đó là hai chủ tớ của Huỳnh Nghị Vân rồi. Lương Thế Xuân đứng yên ở phía sau, chờ cho chiếc gói thứ ba trong chỗ thì nhanh nhẹn bước tới đốt nhang, đưa lên khấn vái rồi nói nhỏ rằng: "Cô nương, tài hạ đã đến đúng hẹn, vậy cô nương có điều chi thì cứ nói đi." Lão bà nói: "Gần đây quân có nghe tên lão tặc họ Đào ấy có hành động gì khác lạ không?" Lương Thế Xuân đáp: "Con quỷ già ấy gần đây không có hành động gì cả." Hắn tuyệt nhiên không nói đến lỗ công hành nữa và cũng rất ít khi đi ra ngoài. Hắn chỉ phái người đi dò xét nhất cử nhất động của Võ Lâm để hy vọng tìm ra manh mối chuyện Sử Đông Dương bị mất tích. Mấy hôm trước đây y bỗng được tin thành lai phiêu cục gặp biến, Thất Bộ Tri Hồn Đoàn Dĩnh Thọ đã bị thiệt mạng. Trong biên cổ đó Hơn nữa là hàng thiết quang âm lại xuất hiện và món hàng áp tải bí mật của thành lại phiều cục, nên hết sức mừng rỡ nói rằng đó là trời đã giúp ta, nỗi oan giờ đây đã được giải rõ. Nên hắn liền dẫn tại hạ và Từ Long tướng gấp rút đến dụng thành lỗ. Lão bà nói: "Chẳng phải Quỳnh Bảo Từ Long tướng đã giăng mặt một cách bất ngờ hay sao? Chắc chắn hắn đã đến dụng sơn đồng để sắp đặt mưu kế rồi." thế tại sao hôm nay lại đi chung với hắn được. Vì y giáng mặt 3 ngày thì lại xuất hiện trong phủ tại hạ vì tránh sự nghi kỵ của người khác nên chẳng hề dám hỏi y. Bên ngoài Từ Long tướng tỏ ra thần mật với tại hạ, nhưng kỳ thực thì bên trong lúc nào cũng theo dõi tại hạ cả. Này, cô nương, cô có thấy tại hạ đến dụng sân đồng đây đã có điều gì đáng chú ý không? lão bà lên tiếng đáp. Việc ấy thật là mù mịt, biến ảo chẳng ngừng, không thấy nào căng cớ vào cái lý thông thường để suy đoán được đâu. Giờ đó hiện nay ta chưa nắm được một manh mối gì cả. Nói tới đây bà lão ngưng lại trong giây lát rồi tiếp lời. Hắc Bạch Song Kỳ vào bên trong khách điếm để làm gì vậy? Song Kỳ có mộng chiếm đoạt ngôi minh chủ võ lâm, nên bị Lữ Khưu Mộ Bình dùng kế khích tướng làm cho hai người bằng lòng vẫn tứ kiệt đi thẳng đến Hắc Long Đàm dạo canh bà đêm nay. Lão bà than rằng: "Hay lư khu mộ bình, một nhân vật hạch sức là đáng sợ, về sau huynh cần phải chú ý người này mới được." Lư Thái Xuân cũng không khỏi sững số nổi. Lấy bạo để chế bạo, hầu thu cái lợi ngư ông, đó là nghĩ đến đại cục của võ lâm nên ông ta mới bất đắc dĩ làm như thế thôi. Vậy có điều gì là sai lầm hay sao?" Lão bà nói, "Quynh chỉ nên nhớ lời tôi nói là được rồi. Muốn nhìn thấy được chân tướng của họ ắt phải trải qua một thời gian dài nữa. Thôi Quynh đi đi, nếu có chuyện gì cần tôi sẽ cho Dần Nhi tìm đến để báo tình cho Quynh biết." Lương Thế Xuân lúc này nói, "Nếu thế thì tại hạ xin cáo lui vậy." Nói dứt lời, y bèn đứng thẳng người lên. rồi bước tới thò tay rút một thẻ sâm trong ống và bước thẳng đến trước mặt ông Từ Dữ Miếu ngồi tại một góc điện để xin một tấm thẻ bài sâm. Sau đó y quay người bỏ đi thẳng ra bên ngoài. Lão bà và dân nhi cũng nối gót bước ra. Lữ Thế Xuân vừa bước ra khỏi nhân an mộ thì bỗng thấy Thiếp Chỉ Tư Sinh Lữ Khâu Mộ Bình đang giả dở đi du ngoạn lẫn lộn giữa đám đông. nên y bước thẳng đến chỗ ông ta nói: "Lữ Khâu lão tiền bối, ông cũng đến đây để du ngoạn hay sao?" Lữ Khâu Mộ Bình dường như không ngờ Lư Thái Xuân cũng có mặt nơi đây, nên sững sốt rồi tươi cười đáp rằng: "Tính cổ ta vốn thích đạm bạc, chuyến thị phi trong chốn giang hồ không hề muôn mó đến bao giờ, nhưng khổ nỗi vì động đạo, chủ yếu lần cầu khẩn" nên bất đắc dĩ phải nhún tai để tình bạn khỏi bị sức mẻ. Vì quá bực mình thái độ ngông cuồng tự phụ của Hắc Bạch Song Kỳ nên ta mới tìm có tới đây chỗ cốt mắt. Nói tới đây ông ta dừng lời lại đưa mắt ngó xuống ra chiều suy nghĩ, qua một lúc sau rồi mới ngước mặt lên mỉm cười nói: <cười> "Ta cố ý muốn lần ngọn Nhật Hoàng Phong trình đến Thái Sơ để nhìn xuống quan sát địa hình xung quanh dùng Hắc Long Đàm." Hậu tính chuyện công thủ về sau và có ý muốn được thiếu hiệp cùng đi. Có lẽ đến trưa chúng ta có thể trở về đến khách điểm được, thiếu hiệp thấy thế nào? Lương Thái Xuân liền đồng ý đáp rằng: "Cần mối có việc thì giảng bối phải tiếp tay, đó là chuyện tự nhiên rồi." Quân y Vân vừa bảo chàng phải để ý đến lũ khu mộ bệnh, thì đây là một cơ hội thật tốt để nhân dịp này làm thân thêm với ông ta, tất mọi việc về sau sẽ được dễ dàng hơn. Mấy thấy y không cần nghĩ ngợi lâu liền lên tiếng đồng ý ngay. Trên nét mặt của Lữ Khâu Mộ Bình liền hiện thêm một nụ cười vô giả rồi nói: "Nếu thế chúng ta hãy lên đường vậy. Bọn họ không đi theo con đường có cấp đá để lên núi, mà trái lại tìm đến một vùng đá lởm chỏng ở bên cạnh để mà đi. Họ lợi dụng những gốc tùng cành lá sum suê che kín thân mình, rồi dùng thực khinh công thượng thản vượt nhanh lên núi." khi hai người lên đến Nam Thiền Môn mà số khách dân hương thì chỉ mới đi được có nửa đường do núi thổi lên lồng lộng tà áo hai người không ngớt tung bay khiến họ cảm giác lần lần như bước vào tiên cảnh vậy. Lũ khu mộ bình trông thấy vườn thái dương đỏ ối đã lên khá cao nên quay sảng nói với Lư Thấy Sư. Đáng tiếc ta và thiếu hiệp đến quá muộn nên không được xem cảnh đẹp lả lộng khi mặt trời vừa mọc. ở biển mọc lên. Mọi người dừng lại, nam thiên mồm đưa mắt nhìn ra, trông thấy những dãy núi đồi nhỏ ở cấp nhỏ lộn nhô mịt mù, không đâu là bến bờ. Trước cảnh ấy lư khâu mộ bình cảm thấy cõi lòng sảng khoái buộc miệng ngâm lên rằng: Đại tông hồ như hà, tề lỗ thanh nhị liệu, tạo hóa chung thần tú, âm dương các hôn hiểu. Hội âm dương lãng tuyệt đỉnh, nhất lãm chứng sơ tiêu. Tạm dịch là: Đại tông mặt mỗi ra sao, giác ngang tề lỗ non cao chạy dài. Bả cộng khéo léo an bài, âm dương sáng tối cả hai rõ ràng. Những mông có diệp đăng sơn, hầu xem núi nhỏ đợi quan cú mình. Bài vịn giọng nhạc của Đỗ Hếu Lăng, được lữ khu mộ bình ngâm, nghe sang sảng nghe rất vui tai. Lệnh Thái Dương đứng bên cạnh nói: "Tôi hai cầu lên Đông Sơn thì thấy vùng đất lỗ quá nhỏ, lên Thái Sơn thì thấy cả thiên hạ quá bé, hình dung có phần quá đáng nhưng thực thật là hùng vĩ của Đông Nhạc quả thật ít nơi nào có." Lữ Khâu Mộ Bình gật đầu mỉm cười, quay người lại nói: "Chúng ta hãy đi nào." Ngực lời ông ta lao mình lướt nhanh đi tới. Cả hai người vượt qua ngôi chùa Rồi tiến thẳng lên Ngọc Hoàng đỉnh. Ngọn núi này hết sức cao, khiến người ta có cảm giác như không còn có nơi nào cao hơn đây nữa. Ngọn Nhật Hoàng Phong cũng ở tại đây. Cảnh la mát khi mặt trời từ dưới biển nhô lên, mấy nghìn năm đã trở thành một tuyệt cảnh hấp dẫn vô số tao nhân mặc khách, lấy đó làm đề tài ca ngợi cảnh mặt trời tắm dưới biển sâu vàng son rực rỡ. Hai hai người bước vào một dãy hành lang bức hà cung xây trên ấy, thì trông thấy có ánh đèn sáng choang, đồ sớ sạc sợ, họ bước lên một cái gác cao, dựa mình vào lan can, cố nhìn xuống địa hình của Hắc Long Đàm nằm tại ở phía đông. Lữ Khâu Mộ Bình nhìn một lúc thật lâu, già nhớ nằm lòng những đề điểm cần ghi nhớ. Lữ Thái Xuân đứng bên cạnh chờ đợi quá lâu nên sốt ruột nói: "Thưa tiền bối, Đêm nay Hắc Bạch Song Kỳ có thể xông vào vách núi đối diện với vùng núi cao trăm trượng của Hắc Long Đàm không?" Lữ Khâu Mộ Bình chậm rãi đáp. "Có nhiều hy vọng lắm. Như vậy có nghĩa là Hắc Bạch Song Kỳ sẽ chiến thắng được cô Tùng Cử Sĩ." Lữ Khâu Mộ Bình cười nhạt nói. <cười> "Ất nhiên là sẽ bị bại và sẽ bị bại một cách thê thảm nữa kia. Nhưng dụng ý của ta đã đạt thành." Vì làm như thế để trừ đi tính kêu căng của hát bạch sông kỳ, đồng thời cũng để cho cô tùng cư sĩ không còn xem dưới mắt chẳng còn có ai nữa. Lưu Thế Sừng không khỏi sửng sốt nói. Tại hạ nghe được Đào Thế Bá nói là tiền bối là người gió công cao tuyệt, mưu trí vô sông. Nếu so với cô tùng cư sĩ không thua kém tí nào, nhưng chẳng rõ tại sao tiền bối lại có giá thận trọng như vậy. Lưu Khư Mộ Bình miễn cười nói. Đây là lời khen ngợi quá đáng của Đào lão sư, nên biết là người tài còn có người khác tài hơn. Trong chốn võ lâm giang hồ biết bao nhiêu là bậc kỳ sĩ, ta lúc nào hành xử cũng cẩn thận đắng đo chu đáo, nhờ vậy mới được cái hư danh nhân thế. Nói tới đây ông ta xoay qua rồi hỏi rằng: "Ta cũng được nghe là Đào lão sư nói võ công của ngươi khá lắm, quả đúng là một trang thiếu niên anh kiệt đó." Lương Thế Xuân nghiêm túc nói: "Sở học bé nhỏ của giảng bối chính là nhờ tiên phụ đã truyền dạy cho, chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi của một con đom đóm, thử hỏi nào dám xem so sánh với tiên bối." Lữ Khâu Mộ Bình nhếch mày cười nói: "Ngươi hãy dùng một thế võ tuyệt thế tấn công ta để xem võ công của ngươi thế nào đi." Lương Thế Xuân cúi người xảo xạt đáp: "Giảng bối không dám." Lữ Khâu Mộ Bình nói: Chẳng có hại gì đâu, không biết chừng ta có diện cần nhờ đến ngươi, nhưng phải nhận xét trình độ võ công của ngươi trước mới dám quyết định, vậy ngươi cứ ra tay đi. Lương Thế Song sững sờ một chút mới lắc mình bước sang ba bước, đưa hai bàn tay chắp ở trước ngực như đồng tử bái hoàng âm rồi nói: "Vạn bối vì cung kính nên phải tùng mệnh tiền bối." Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói: người chứ có khiêm tốn cứ việc tấn công thẳng vào những nơi hiểm yếu của ta nè. Lư Thế Xuân nói, "Xin tuân mạng." Vừa nói thì các tay mạc đã dùng thái phần hoa pháp liệu đánh nhanh ra. Tức thì Lạng Chí Phong liền quét thẳng vào nhũ trung nguyệt của lư khu mộ bích. Trong khi đó thì chưởng mạc của Lư Thế Xuân cũng hạ thấp xuống rồi chớp nhón dảo thẳng vào khí hải nguyệt của đối phương. Ông một thế võ mà đánh ra luôn hai miếng nhanh nhẹn và kiên diệu khôn lường. Hần nữa thấy đánh sao mà lại công tới trước. Lùng Chưởng Phong ồ ạt cuốn tới khí hải quyệt của Lữ Khâu Mộ Bỉnh. Hay lắm. Lữ Khâu Mộ Bỉnh cất tiếng khen. Nhất lời thân hình của ông ta chỉ se dịch là đã tránh khỏi được hai thế võ của đối phượng. Đồng thời đưa chưởng trái ra vỗ nhẹ xuống bả vai dài của Lương Thế Sùng. Lệnh Thế Xuân thầm kinh hãi trước thần pháp quá ư nhanh nhẹn của Lữ Khâu Mộ Bệnh. Giở vàng đưa chân trái lách mình tránh né rồi xoay người lại dùng chưởng tấn công. Khiến cho bốn chưởng và kình phong giấy động ào ào cuốn về phía Lữ Khâu Mộ Bệnh. Đôi chưởng của Lừ Thế Xuân đã áp dụng hai thứ chưởng pháp khác nhau, một bên rắn già một bên mềm. Phía chính giữa phụ cũng hỗ trợ cho nhau nên thế nào cũng đều cao thăm kỳ diệu cả. Lữ Khâu Mộ Bình trong lòng lấy làm ngạc nhiên, chừng ấy ông ta mới biết rõ, võ công của Lương Thế Xuân không phải là tầm thường, do đó ông ta tập trung hết tinh thần để lo đối địch, cũng nhờ đôi mắt luôn luôn theo dõi các thế võ của Lương Thế Xuân. Qua mười mấy thấy đánh, Lương Thế Xuân dần dần trở về với thái thủ, về mọi thế công của Lữ Khâu Mộ Bình. Xem bề ngoài rất tầm thường nhưng thật ra có nhiều chỗ bí hiểm không ngờ đến được, phải dồn đến ba thế gió liên tiếp mới đỡ được. Bởi thế lực Thế Xuân không khỏi hết sức là kinh hãi. Chỉ trong chốc lát, giừng trán của Lư Thế Xuân đã rớm mồ hôi và bị lư khâu mộ bệnh dồn vào một góc tường. Trần Tài lúc cũng không làm sao thi thố cho được. Đến chừng đó thầy Lư Thế Xuân mới biết gió công của lư khâu mộ bệnh cao thâm hơn mình quá nhiều. Bảy lâu nay y thường tự phụ về võ công cũng như vậy mưu kế. Y tự cho mình có thể đứng vào hàng đại nhất cao thủ trong võ lâm, nhưng trước sự thật này thì y không khỏi chán ngán nhã lòng. Tuy nhiên sau đó lại nghĩ rằng: Ông ấy là người có tiếng tầm trong võ lâm, nếu ta thua ông ấy cũng đâu có gì là đáng xấu hổ. Trong khi Lương Thế Xuân định lên tiếng chịu thua thì bỗng đâu có một giọng cười lạnh lùng như băng giá và đầy sâu hiểm. Từ bên ngoài cửa sổ vọng vào, khiến cho ai nghe đến cũng phải nói da gà. Lức Khâu Mộ Bình biến hẳn sắc mặt, dột xéo ra ngoài cửa sổ, lướt nhanh lên trần không như một luồng điện xẹt, nhằm hướng có tiếng cười mà lao vút tới. Lương Thế Xuân đang định nhúng người dột theo, nhưng đôi chân mới vừa rời khỏi mặt đất độ hai thước thì bóng nghe phía sau lưng có tiếng cười lạnh lùng. Đồng thời cảm thấy tại tinh xúc việc của mình bị điểm đúng một chỉ Trên mặt liền tối tâm Ngã quỵ xuống mặt đất Lúc ấy tại phía sau lưng của Lưu Thế Xuân Một bóng đen nhảy tới bồng Lưu Thế Xuân lên Rồi kẹp vào nách lách mình giọt đi mất hôn Đột nhiên có một tiếng quát to rằng Lũ chuột! Người định chạy đi đâu? Tức thì bên ngoài cửa sổ Bóng hình của Lữ Khư Mộ Bình đã giọt người đuổi theo Mặt trời đã ngả về tây, số quân ngồn ở tại kiến hưng khách điểm không thấy lửa khâu mộ bệnh trở về, đều nóng lòng chờ đợi, phập phòng lo ngại. Chỉ riêng cô Hắc Bạch Song Kỳ và tứ kiệt theo hộ giải hai lão, vẻ mặt vẫn lạnh lùng ngồi yên ngó xuống không nói gì cả. Đến quá giờ muội, mọi người mới trông thấy lửa khâu mộ bệnh sắc mặt đăm chiêu từ ngoài bước vào. Quân ngồn đều mừng rỡ, Đổng Tông Hầu tỏ tiếng hỏi. Lữ khu đại hiệp đi về rồi sau, lữ khu mộ bình đôi mắt đầy u buồn, quét qua quần hùng một lượt rồi nghiêm nghị nói: "Lưu Thiếu hiệp đã bị thủ hạ của cô Tùng cư sĩ bắt sống màn đi rồi." Đào Như Hải kinh hoàng nói: "Ô Tùng cư sĩ sao lại xuống tay với Lưu Hiền đến như, e rằng không phải đúng như thế đâu." Lư Khâu Mộ Bình ngó chằm chằm vào Đào Như Hải rồi nói: "Đào lão sư làm thế nào biết được? Cô Tùng cư sĩ không xuống tài đó với Lư Thế Huệ chứ?" Đào Như Hải bừng rõ sắc mặt rồi nói: "Lư Thế Sung tự dùng biên ải phép tày sa sôi ngừng giảm tới đây, không có thụ quán gì với Cô Tùng lão tặc. Nếu ông ta xuống tài đó với Lư Thế Sung thì thật không dám làm sao mà hiểu nổi đâu." Lưu Khu Mộ Bình cười nhạt nói Nếu thế thì Hồ Dân Bằng Đoàn Vĩnh Thỏ Qua Sơn Thất Kiếm Dương Dân Quỳnh Trấn Diêm Và Tướng Kiệt Không mối thù với ông ta đâu Ban Trần Hồng ngửa mặt lên lạnh lùng nói Việc ấy xảy ra lúc nào vậy Lưu Khu Mộ Bình bàn đem chuyện Từ đầu đến cuối Mình đã gặp Lưu Thế Xuân Tại ngôi đại miếu Kể rõ đến chuyện ông ta và Lưu Thế Xuân Cùng đến Bích Hà Cung và ở tại nơi này có một cái bóng đen nhanh nhẹn bắt sóng lừa thiếu hiệp mang đi. Ông cũng cho biết sau đó ông đã đuổi theo, nhưng vì bóng đen ấy thần pháp quá nhanh nhẹn mà lại quen thuộc địa hình ở nơi đó nên ông không thể nào đuổi kịp, đành phải trở về khách điếm. Bạn Trương Hồng nói: "Dùng ý của kẻ ấy bắt lừa thiếu hiệp mang đi để làm gì hơn? Lư Khâu lão huynh là người tài trí vô song có thể đoán ra được hay chăng?" Đứa khư mẫu bệnh nói. Theo tại hạ đoán thì mọi hành động của chúng đều đã lót vào tay mắt của cô tổng cư sĩ. Ông ta bắt sóng Lưu Thiếu Hiệp mang đi là có ý muốn tìm hiểu thêm về chúng ta bằng cách tra khảo để lấy lời khai của Lưu Thiếu Hiệp. Hậu tuyển chỉ đối phó với chúng ta. Xem ra tối nay hát bạch sông kỳ lại còn gặp khó khăn hơn nữa. Tường Đình Diễn cười nhạt rồi dục đứng phát dậy nói. Hi hi hi. Lão nhị, chúng ta hãy đi. Ta không tin rằng cô Tùng cư sĩ là kẻ lợi hại như mọi người đồn đãi đâu." Nhức lời y đưa chân bước tới, đi lướt ngang ra khỏi đại sảnh. Bà Trần Hồng cười nói: <cười> "Chư vị hãy chờ nghe tin chiến thắng đi." Nó nhức lời vẫn tứ kiệt bước nhanh theo Khương Định Diễn. Đầu Long Tẩu Trạch Kỳ nói to rằng: Chúng ta cũng nên kéo đến dưới chân núi để chờ tiếp ứng hầu tránh lời chơi bay là chúng ta có ác ý muốn mượn dao giết người. Giết chết người mà mình không ưa. Lữ Khâu Mộ Bình mỉm cười nói, "Đấy là lẽ tự nhiên rồi." Thế rồi quần hồn nói góp nhau bước già nhắm hướng núi Thái Sơn đi gấp tới. Mặt trời đã lặn, nắng vàng rực rỡ tắt dần. Màn đêm đang từ từ buông xuống, gió núi thổi mỗi lúc càng to hơn. Trong bóng tối mờ mông Hắc Bạch Song Kỳ vẫn tứ kiệt chạy như bay về hướng phi tuyền lãnh. Khi đến dưới ngọn núi, Hắc Bạch Song Kỳ liền song lên trước, đã hài nhanh nhẹn lách trái, nhảy phải, vượt lên như gió. Tất cả sáu người chẳng bao lâu đã tiến đến trước văn nhà, bình yên vô sự kia. Đột nhiên từ sau một góc rừng có hai đạo ánh sáng vàng nhạt bay sẹt ra. Tức thì có hai người che mặt mình mặc y phục đen bỗng nhiên xuất hiện. Hai người ấy dùng tay khiến kiếm quang sáng ngời lóe lên đầy trời, miệng quát to: "Kẻ nào song qua đây thì phải chết." Hắc Bạch Song Kỳ cười ghê rợn. <cười> "Chưa chắc đâu." Tức thì hai ngọn giáo liền nhanh nhẹn như chớp. nhằm đâm thẳng vào phúc khí huyết của hai người trẻ mặt. Thấy võ ấy trận những nhanh như điện xẹt mà còn hiểm hóc khó lường, xem những thế kiếm của đối phương dựa công tới như chẳng ra gì cả. Qua một tiếng loảng xoảng ngân vang, tức thì hai lưỡi kiếm đã bổ đúng vào người quá hắc bạch song kỳ, nhưng cả hai đều không mang thương tích gì cả, trái lại hai lưỡi kiếm kia bị vỡ ra thật mạnh. Hai người che mặt cảm thấy hổ khẩu tai bị tê buốt nóng bỏng, lưỡi kiếm suýt nữa vuốt tai bay đi, nên hết sức sợ hãi đứng sững một lúc. Hắc Bạch Song Kỳ liền nhanh như gió tràn tới nơi, cùng dung lưỡi giáo lên, khiến những đạo ánh sáng màu bạc chói ngời qua cả mắt. Trong khi những luồng kình phong tự hai ngón cào bên dưới lưỡi giáo hốt thẳng vào đối phương, khiến hai người che mặt cảm thấy ngạt thở. Giổi Vàng lách mình cánh ngàn ba bước. Ngay lúc ấy Tứ Kiệt liền nhanh nhẹn tràn tới, kẻ dung đao, người dung chưởng công thẳng vào hai người cha mặt. Hắc Bạch Song Kỳ cũng cất tiếng cười dài, rồi giọt người bay thẳng lên cao nhanh như chớp, bay xẹt qua khỏi căn nhà đá như một con ó. Hai người cha mặt thấy Hắc Bạch Song Kỳ tràn vào nhà thì Giổi Vàng công chính thế kiếm liền tiếp, đẩy lùi Tứ Kiệt nửa bước. Giょ hình dối vàng lao mình nhảy thẳng vào một vùng đá ngổn ngang, tung mập rẫm rạc ở bên cạnh ngọn núi mất hút. Tứ Kiệt bàn cất tiếng cười giễu giận nhưng không có đuổi theo, trái lại còn nhanh nhẹn theo chân Quách Bạch Song Kỳ vượt qua ngôi nhà đá ấy. Hắn và Song Kỳ sau khi vượt khỏi gian nhà đá, bèn theo sườn núi tiếp tục vượt lên nhanh như điện xẹt. Sườn núi ấy chỉ rộng độ năm thước, Hai bên hố sâu muôn trượng, gió thổi ào ào, cố mặt nhìn xuống ai cũng phải kinh tâm tán đổ trước địa hình nguy hiểm ấy. Dựng căn bạc đã tự với đông nhô lên, khắp núi đồi đều được soi sáng mơ hồ qua ánh trăng vàng nhạt. Gió núi không ngớt thổi ào ào, nhưng muôn ngàn đợt sóng đang gào thét ngoài bể khơi. Không định diễn bỗng hự lên một tiếng rồi từ chân đứng ngài lại. Đờ Tài cáng lấy bàn trừng hồng rồi nói: "Chộng đa lão nhị, ngươi có thấy cái gì ở phía trước mặt đó không?" Bàn trừng hồng đưa mắt chú ý nhìn thì thấy đó là một chiếc cầu đá nối liền hai ngọn núi lờ lững ở trên không. Chiếc cầu đá ấy rộng không quá một thước, dài ngoài 50 trượng. Đờ mắt nhìn xuống dưới thì không thấy đâu là đáy, nếu sải chân rơi xuống thì chắc chắn là sẽ tàn xương nát thịt. Đầu bên kia của chiếc cầu đá là một phiến đá to nhô ra, ngay chính giữa lẫm sâu xa mất đường đi ở phía bên kia ngọn núi. Không định diễn lúc đó lẩm tiếng nói: "Chỉ sợ chúng ta đi đến giữa cầu thì sẽ bị đối phương bất ngờ tấn công. Với một địa hình hiểm trở như thế này quá thực dù con chim cũng không bao qua lọt, ta phải làm sao bây giờ?" Bang Trần Hồng chỉ đưa mắt ngó sững sờ chiếc cầu đá. không hề để ý đến lời nói của Khương Định Diễn. Đột nhiên từ phía tảng đá to bên kia vách núi, bóng xuất hiện một lão già che mặt, mình mặc áo dài đen, tay cầm một thanh trường kiếm sáng quắc, đưa ngang trước mặt, to tiếng cười nói. "Già <cười> tưởng đâu là ai, có tài vượt qua độ tái thứ nhất tại Phi Tuyền Lãnh, <cười> nào ngờ té ra lại là Hắc Bạch Song Kỳ." Bảy lầu tên tối dụng chuyển ở dùng bên thùy phía tây. Các căng lốc cường khí hộ thần của hai ông không thấy đỡ nổi thanh kiếm bén nhọn này của già đâu. Thanh kiếm này tuy không phải là thần kiếm, nhưng nó cũng có thể chém sắt chặt đá ngon lành như chặt chuối vậy đó. Tuy hai bên cách xa nhau, nhưng nhờ ngọn gió nên tiếng nói cũng được gió đưa đến nghe rõ mồn mộ một. Chính tổ lão già ấy là một tay cao thủ bậc nhất tẩm thầm cả hai mặt nội ngoại cung. Ban Trừng Hồng gằn giọng nói: "Tôn giáo có phải là cô Tùng cư sĩ không?" Lão già mỉm cười nói: "Già <cười> đây nếu đúng là cô Tùng cư sĩ thì hai ông đã chết không có đất vui thay lâu rồi. Muốn đi tới cô Tùng nhai còn phải vượt qua năm ải nữa." Suốt 10 năm qua chưa ai vượt qua được chiếc cầu này, như vậy sáng suốt thì nên lùi lại là hơn." Khương Định Diễn cười nhạt nói. <cười> "Chỉ biết lợi dụng vào địa hình hiếm trở để thủ thắng thì sao gọi là anh hùng hả?" Lão già vuốt râu mỉm cười. "Và <cười> đây theo cô Tùng cư sĩ tiền bối đến nơi này ẩn cư, hoàn toàn giấc khoác với nhân thế không còn biết đến chuyện giang hồ." Vậy hai chữ anh hùng nào có dám nhận? Nhưng chúng tôi chỉ có ý định ngăn cản mọi người không cho tới đầy quấy rầy sự thanh tịnh của chúng tôi. Việc lợi dụng để hình hiểm trở có gì là không được chứ? Không định diễn cười ha hả như điền nói. <cười> Khá khinh cho bọn người tự sướng là các đức nhân thế và xa lìa chốn giang hồ. Thấy tại sao hồn dân bằng Ở thành Lại Phiêu cục lại bị chết một cách hoang ố, dừng ốc nhất lão thất bộ truy hồn đoàn dính thọ, vô tội lại chịu thiệt mạng. Hàn Thiết Hoàng Âm, vật quý báu nhất của chúng võ lâm lại bị cướp để làm của riêng, như vừa rồi thử hỏi, còn dông lời lẽ sáo trác để che giấu mà không biết khổ thẹn, nhưng thấy được hay sao? Lão già ở phía bên sườn núi bên kia vẫn giữ đến trộm rau bạc đều vẫn đứng. quát to lên giặc. Tuy ngài già đây cũng có nghe, nhưng chắc chắn không phải là việc làm của chúng tôi. Suốt 20 năm nay, cô Tùng cư sĩ chẳng hề đi khỏi cô Tùng cốc nửa bước. Vậy những lời đồn đại ấy không thể tin được." Bà Trừng Hồng cười nhạt nói. "Hôm nay khắp trong thiên hạ đều bàn tán xôn xao, mọi người đều quả quyết đây là chuyện làm của các ông." <cười> Đáng lẽ ra các ông phải có trách nhiệm tiếp tay dắt Trần Chiến ấy ra ánh sáng mới phải. Nhưng chẳng ngờ qua sờn thất kiếm đến tìm đến nơi hỏi cho rõ chuyện thì bị các ông hám hại giết chết thê thảm với ngọn phi tuyền lãnh. Sự việc đó đã chứng tỏ các ông là người có hành động ám muội. Thế mà lại chối bỏ tất cả. Các ông nên biết cô Tùng Cốc chính là một vùng nhỏ bé chắc chắn không làm thế nào chống cự nổi. Thật sự tấn công câm phẫn của cả võ lâm đâu. Lão già cười nhạt nói: <cười> Ai phái ai truy tất cả có ngài sẽ rõ. Nhưng với điều vị có hài ông trong võ lâm chưa xứng đáng bước đến đây để hỏi về chuyện đó đâu. Câu nói đó đã chạm thẳng vào lòng tự ái của Hắc Bạch Song Kỳ, nên đôi mắt của hai người chiếu ngời lửa giận. khẳng định diễn quát to lên rằng: "Tồn giá sao còn bước qua đây để so tài cho biết ai hơn ai kém, đứng ở bên đó nói suông thì có lợi gì đâu?" Lão già cười to nói: "Tại <cười> sao nhị vị không bước qua bên này, già chí phụ mệnh phòng thủ tại sườn núi này thôi, không cho ai vượt qua là tròn nhiệm vụ." Rưng việc tranh hơn thua và đây không muốn mà cũng không phải là nhiệm vụ cố già nữa. Do nỗi trong đêm tối dồn đã hết sức lạnh lùng. Thế nhưng giọng cười của lão già giọng đớn càng gây cho người ta có một cảm giác lạnh lùng như băng như giá đáng sợ thật. Hắc Bạch Song Kỳ giận dữ nghiến chặt đôi hàm răng và đưa mắt nhìn nhau một lượt. Chiếc cầu đá ấy quá ư là nguy hiểm không làm sao có thể vượt qua được. Đứng yên tức giận, Suông thử hỏi có lợi ích gì. Lão già đứng bên kia ngọn nói lại cất tiếng cười to nói: <cười> "Nhị Nhi đã không có gàn vượt qua chiếc cầu đá này thì chi bằng hãy lui trở về đi, kẻo phải luống cuống vì tiếng thối lưỡng nàng đó." Một tròng sáu tứ kiệt theo hội vậy cho Hắc Bạch Song Kỳ, bỗng lách mình bước tới đầu chiếc cầu đá. Ban Trường Hồng giật mình khá quát lên: Tất Độ, ngươi định làm gì đây? Tuyệt đối không thể mạo hiểm cẩu thả như vậy. Tất Độ im lặng không trả lời, thò tay vào áo rút ra một cái ống sắt đen, đưa thẳng về phía bên kia ngọn núi và ấn mạnh lò xo. Sao một tiếng xoạt, tức thì từ trong ống sắt ấy bay ra mười mấy viên đạn đen bắn thẳng vào nơi lão già đang đứng. Lão già ấy trông thấy Tất Độ nhanh nhẹn bước tới đầu cầu thì nghĩ thầm rằng Gã này quá là tự nạp mạng đây. Nhân bỗng lão tà nghe thấy tiếng rít veo veo trong không gian. Không khỏi sửng sốt đưa mắt nhìn lên. Trông thấy mười mấy đốm đen đang sẹt nhằm tới, lão già bèn lạnh lùng quát rằng: "Ấy tài nhỏ mọn ấy mà cũng dám đem ra làm bẩn mắt mọi người?" Nói đoạn ông tà dùng năm ngón tay nơi chưởng mặt hiện ra, quét ra một luồng kình lực mạnh mẽ. Song chẳng ngờ những ám khí ấy chạm nhầm Chuẩn Phong, chúng chẳng những không bị đẩy lui trái lại mà còn tạt ra hai bên rồi lao vút tới càng nhanh hơn. Sau những tiếng da chạm thẳng vào vách đá thì đột nhiên những viên đạn nhỏ ấy lại phát nổ lên một tiếng to, rồi tiếp đến là những ngọn lửa đỏ rực cháy lan ra khắp xung quanh. Ngọn lửa ấy bừng cháy thật nhanh, chỉ trong chớp mắt là nơi sườn núi đó đã bị lửa trùm kín. giới ngọn lửa đỏ. Lão già trông thấy thế hết sức là kinh hãi. Lão ta không ngờ đối phương lại có món ám khí quá ư nguy hiểm như vậy. Trong khi đó tóc tai quần áo của lão ta đều bị ngọn lửa bắt cháy, nên buột miệng thét to một tiếng kinh hãi, rồi lao mình chạy thẳng vào một con đường lõm sâu nơi vách núi ấy. Hắc Bạch Song Kỳ không khỏi lộ sắc kinh ngạc, vì hai người không ngờ Tất độ lại có một thứ ám khí uy lực mạnh mẽ đến như thế. Trong khi cả hai đang có ý định lên tiếng hỏi Tất độ thì người này đã nhanh nhẹn quay mặt lại nói: "Thời cơ hiếm có, như vậy nên vượt qua cầu cho mau." Bát Tường Hồng liền dốc người bay lên trước tiên, người của y bay cao có đến 6 7 trượng, rồi từ trên đáp xuống giữa chiếc cầu như một con chim đại bàng xòe cánh. Thành pháp của ông ta thực sự là tuyệt diệu. lòng can đảm cũng hết sức là to. Ông ta từ trên cao đáp xuống thật đúng vị trí, chứng tỏ nếu không có một trình độ võ công cao cường thì không làm sao hành động được như vậy. Lợi khi ấy thì ban trường hồng lay dọt người lên, nhẹ nhàng như một con chim én nhắm sẹt thẳng về phía con đường mòn ở ngọn núi ở bên kia. Ông khi thân hình ông ta vừa rơi xuống thì nhanh nhẹn tạt ra một luồng kình phong, đẩy lùi ngọn lửa đang cháy rồi nhanh nhẹn lao thẳng tới trước. Tiếp đó khùng định diễn cốn giọt người bay theo. Trước từng y cũng rơi xuống ngay giữa cầu, nơi ban trường hồng vừa đứng khi nãy, rồi mới giọt người bay lên, sẽ thẳng về phía bên kia ngọn núi. Trong khi hắc bạch sông kỳ vừa mới đáp xuống đến mặt đất thì đã trông thấy đám kiếm hoàng nhanh nhẹn công tới. Hai người không đợi nhìn gió đối phương là ai, vội vàng ung ngay ngọn thú. Sắc hại lả cờ ra phản công trả lại. Đôi bên đều dùng những thế võ kỳ diệu và hiểm hóc. Kiếm quang chập chờn nơi nơi, ngọn kỳ phong cuốn ào ạt, khắp chốn gầy nên một trận hỗn chiến khó phân thắng bại. Khi Khương Định Diễn và Ban Trường Hồng đơ mắt chú ý về phía đối phương, thì thấy đó là tám người da mặt, mặc y phục màu đen đang dùng kiếm đánh tới tấp, nhanh nhẹn như điện chớp, ồ ác như sấm nổ. thế võ của họ vừa phức tạp lại khó đoán, nếu không phải là người có võ nghệ tinh tuyệt như Hắc Bạch Song Kỳ thì chắc chắn không làm sao đỡ nổi được một thế kiếm của tám người đánh ra một lượt. Lão già ban nãy đã chạy đi mất rồi, trong khi đó ngọn lửa vẫn còn đang cháy đỏ rực, mỗi lúc càng lan rộng hơn. Lúc ấy Tứ Kiệt cũng đã vượt qua được chiếc cầu đá, rồi lao mình vượt qua khỏi vùng lửa, chạy tràn lên tấn công. vào đám người mặc áo đen che mặt nọ. Tám người che mặt từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì cả, họ chỉ một mực lo tấn công đối phương mà thôi. Đến khi thấy tứ kiệt nhảy vào vòng chiến thì tám người che mặt liền nhanh nhẹn thay đổi vị trí, bao vây đối phương vào giữa. Ấm thanh trường kiếm phối hợp một cách tài tình, không để trống một khe hở. Cứ khi người này tràn đến tấn công thì người kia lui, ra nghĩ tài trồng dày lát. thế công và thế thủ của họ thay đổi nhanh chóng, không làm sao mà lường được. Xung quanh đó hàng vạn đốm sao sáng cứ liên tiếp lóe lên. Bao nhiêu luồng kiếm quang chiếu ngời như móng bạc không ngớt rít gió vèo vèo trong không gian. Đột nhiên ngay lúc ấy, một bóng đen sẹt nhanh đến như một vì sao sa. Trong khi bóng đen ấy còn lơ lửng trên không thì đã nhanh nhẹn dùng mạnh hai tay áo ra khiến ngọn lửa đang cháy mù mịt đều phải tắt phụt. Bốn đèn ấy đáp xuống rất nhẹ nhàng và quát rằng, ngần tay đã tiếng quát không to nhưng âm thanh truyền khắp chốn, hồi âm không ngớt vang dội cả núi đồi. Tám người áo đen liền thu ngay thấy rõ, nhảy lùi ra sau, đứng hai bên bốn đèn ấy im lặng không nói gì cả. Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh như chẳng hề có xảy ra một cuộc ác chiến. Hắc Bạch Song Kỳ Đô Mắc nhìn lên trông thấy đó là một lão già râu tóc bạc phơ, Đôi mày trắng như tuyết, thân hình cao lớn vô cùng, đến đầu hoàn toàn trần láng, chỉ còn sót lại có mấy mươi cộng tóc lồng thòng qua khỏi cổ, không ngớt bay phè phẩy trong gió. Sắc mặt của lão già ấy trông lạnh lùng như băng, đôi mắt nhìn chằm chằm chọc vào Hắc Bạch Song Kỳ không hề chớp. Khẳng định diễn lúc này lên tiếng nói: "Người vừa đến đó có phải là giáng khuyết kiếm khách từng tuổi dùng chiến cả Trung Châu trước kia?" Giang ngài hôm nay tự xưng là cô Tùng cư sĩ Hà Trùng Quy đó có phải không?" Lão già lạnh lùng nói. "Ố phải hay không, tùy nhĩ vị đoán lấy đi. Già đây đã xa lánh thế tục nên danh hiệu cũng không còn nhớ đến nữa." Quỷ Thỉnh giả thần mến, nhất chuyển đồ Long phần 8, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần chính. trong chương tịnh kế tiết chương vũ sinh tạm bị